Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rút ra thêm một sắp tiền nữa Tao trả tụi bay gấp đôi Làm không? Tám bò đưa mắt nhìn mấy tên đàn em Bọn chúng hết thầy đều lắc đầu quậy quậy Dĩ nhiên Tám bò đâu dám Tụi này Tụi này xin chịu thua rồi Đụng tới chùa miếu Thì xin không dám đâu Chúng dù còn yếu Mà cũng cố đứng lên cùng rút lui một lượt Hai thảnh bất nhẫn than trời. Kiều này thì hư cả bột, hư cả đường rồi. Hắn ta đang định leo lên xe, thì đã thấy một chiếc xe lôi ngừng ngay lại trước mặt. Lão thầy địa lý ra lợi xuất hiện thật là bất ngờ. Biết là thể nào cậu cũng đang ở đây, nên tôi đi thẳng từ bến xe tới đây luôn đó. Mấy hôm nay, ông bỏ tôi lại một mình. Sao giờ đổi ý vậy? Ông thầy nghiêm giọng nói. Nghe đây, tôi trở xuống đây không phải để giúp cậu dỡ ngôi miếu kia, mà vì một chuyện khác kìa. Tôi đang muốn cứu cậu khỏi một vụ còn dữ hơn nữa. Ông ta bước hẳn lên ngồi trong xe hơi của Thạnh, mà không đợi một lời mời. Này, cậu vào đây, tôi nói cái chuyện này cho mà nghe, quan trọng lắm. Rồi ông ta đưa ra một tờ báo tiếng hoa và nói, Đây nè, đây là một tờ báo chuyên về chuyện tâm linh xuất bản ở Hồng Kông. Mà một người bạn tôi mới gửi qua đây Nó có liên quan tới câu chuyện về một ngôi miếu Nghe tới chuyện này hai Thạnh quan tâm ngay Sao? Có giống ngôi miếu ở đây không? Giống lắm Câu trả lời của ông ta khiến Thạnh về giật mình Cùng lúc ông đưa cho Thạnh xem bức ảnh in kèm theo trong bài báo Vừa nhìn thấy Thạnh đã kêu ngay Chính nó đây mà Ngôi miếu nhỏ trong ảnh giống hệt cái miếu hoang Mà Thạnh rất đang quan tâm Giống từ hình dáng Cho tới màu sắc rêu phong Và đặc biệt là hàng chữ số 1958 Khắc trên cửa miếu nữa Hình như vậy thì đúng là ngôi miếu đó thật rồi Vì không biết chữ hoa Nên Thạnh hỏi lại Trong cái bài này Người ta viết cái gì vậy Ông thầy ra lợi nhìn Thạnh một lúc Rồi mới nói Tôi hỏi thật nha Cậu có tin chuyện tâm linh ma quỷ hay không đó Hải Thạnh hơi bị khẩn lại. Từ nào tới giờ, anh ta rất bướng bỉnh không hề tin cái chuyện gọi là hồn ma bóng quế. Tuy nhiên thì kể từ đêm, cái đám đệ tử của tám bò bị cút sốc. Khi kéo ngôi miếu, thì anh ta hơi có phần nào đúng một chút. Giờ đây nghe hỏi vậy, phải mất gần nửa phút, anh ta mới đáp được. Có, nhưng một phần thôi. Lúc này thì ông thầy mới giải nghĩa nội dung bài viết trên báo kia. Trong bài này, tác giả kể lại một câu chuyện được nghe từ một người bà con ở chợ lớn của xứ này. Người đó kể rằng vào một chuyến đi thăm chùa ở miệt núi Sam, khi đi ngang qua vùng của cậu đây này, bà đó vô tình xuống xe đi tiểu tiện bên bờ ruộng. Khi về nhà, bỗng vào nửa đêm, Bà ta thấy có một người phụ nữ mình mầy dính đầy máu và bùn đất, nói rằng bà ấy bị chôn vùi trong một hố huyệt của ai đó và chết thê chết thảm. Rồi do bị kẹt trong huyệt lạ nên hồn không siêu thoát được, nay xin được cứu giúp bằng cách cúng cho một lễ, mà phải cúng tại đúng chỗ miếu, ở gần chỗ bà ấy đi tiểu tiện. Người này liền thức dậy và nhớ lại ngay, đúng là. Mình có đi tiểu tiện thật nhưng lại không nhớ chỗ. Thế rồi đêm sau vẫn cái người đàn bà kia hiện về chỉ chỗ thật rảnh mạch và bảo người nọ phải tới ngay bởi chỗ đó sắp có một đại dịch. Nếu tới không kịp thì đại dịch đó sẽ cướp đi sinh mạng của nhiều người và cả vong hồn của bà ta nữa. Mà như vậy thì vĩnh viễn bà ấy sẽ không thể siêu thoát. Ông thầy ngừng lại một lúc để thở. Bởi ông ta say xưa kể luôn quên cả mệt Rồi lát sau ông lại tiếp tục Người nằm mê đó nói rằng Đáng lẽ bà ta đi ngay ngày hôm sau Nhưng mà do có đứa con bệnh nặng bất ngờ Nên phải một tuần sau nữa Bà mới đi tới chỗ được hướng dẫn Tới nơi thì hay Cả ngôi làng đó bị bỏ hoang Sau trận dịch tả tràn qua Giết chết gần sạch người trong làng không dám lưu lại đó lâu, bà chỉ kịp nhìn thấy một ngôi miếu nằm trơ trọi bên cạnh ngôi nhà gần làng, có cả dòng chữ số 1958 đúng như lời hướng dẫn. Rồi sẵn đem theo máy ảnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net